Ngươi từ chỗ nào về lạnh thành như vậy Ta liếc nhìn hắn một cái Hay chạy chân cho hướng ngũ sử đến viện của thánh cô Khi ốm thổi thổi nước trà Oán giận nói hướng ngũ sử từ bên ngoài về Mua vài thứ ở chợ dỗ thánh cô vui vẻ Ngươi nói ông ta làm thế được cái gì chứ Làm cho thánh cô nháo ồn ào xuống núi đi chơi Giáo chủ đang bế hoàng, ai dám làm chủ Người hầu của nạn dỗ dành cả buổi mới thôi Ta cũng phải đứng giữa sân theo, lạc ta lạnh chết Ta giận tái mặt, nắm chặt nắm tay Nhậm nhanh nhanh lớn lên trên thác bọc nhai Chưa bao giờ ra ngoài, hướng vấn thiên dùng Phồn hoa náo nhiệt bên ngoài dụ dỗ nàng Tiểu cô nương sao có thể không động tâm chờ nhầm nhanh nhanh rời hắc một nhai, rời khỏi sự khống chế của Đông Phương Bắc bại, gã muốn đoạt vị thay nhầm Ngã Hành, đương nhiên càng không hề bằng quang, hàng già gian xảo giả dối này đánh tốt bạc tính. Đáng tiếc, lúc này đây ta sẽ không để gã tìm được cơ hội cứu nhầm Ngã Hành ra, không, tốt nhất lão thúc khu này phải chết. chấm giấc hầu hoạn. A Du, ngươi sao vậy? Sắc mặt khó coi thế. Khi ốm vươn tay quơ, quơ trước mắt ta, ta hô hấp thật sâu mấy lần, miệng cựn mím cười. Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi. Kỳ ốm không hoài nghi, gật đầu. Cũng đúng, ngươi phải làm việc còn với đi hầu hạ cháu chủ.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 Theo bản năng che chở Cũng không có gì Giáo chủ thật đồng tình hạ nhân Khi ốm trừng mắt Cảm thấy ta nổi điên Ta bộ vộ vai hắn Giáo chủ thật không đáng sợ như vậy Ngươi đừng suy nghĩ nhiều Ta làm việc đây Sau giờ ngọ, ta vẫn bận việc Trong sân mặt trượng lão như cũ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 Cúi đầu chờ trong chốc lát, cửa đá không theo lễ thường mở ra. Trong lòng có chút kỳ lạ, không khỏi cất cao giọng xin chỉ thị một lần nữa. Giáo chủ tiểu nhân là tập dịch Dương Liên Đình, thủ hạ của Lưu Quảng Sự, vội tới đưa buổi tối cho ngài. ngưng thần lắng nghe cũng chỉ có tiếng gió gào thét,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 Luốn cuốn, tay chân mở ra một đám mật cát trên tường Bên trong chất đầy bình bình, lò lọ, lọ Cái gì mà thất tâm tán xuyên tâm hoàng Mỗi cái đều là độc dược Tay ta phát xôn, đánh nát vài cái bình mới đụng đến một chai Cửu chuyển hoàng huồn đan Cũng không quản có dùng được hay không Cho y ăn lại nói sau